anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão trần và hôm nay thì anh chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm kỳ hoa chương là khai chiến ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cát vô ưu đệ tử của người thủ tháp tiên nhân bắc hải đã thay sư phụ của mình đưa ra cái phương thức gọi là sơ bình về đế quốc bắc hải hắn đưa ra cái ý ý niệm gọi là là là Thiên quốc chiến ấy, à, muốn lấy lòng của à, Lâm Bắc Thần. Và có lẽ là lấy lòng thật, và hắn cũng nghĩ là làm như vậy thì Lâm Bắc Thần sẽ dễ dàng thành danh. Thế nhưng mà lại không biết ở bên Liên minh Đế quốc Trung ương còn có một người phụ nữ đứng phía sau. Có vẻ như là lực lượng còn mạnh hơn cả đám người quý vô song nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bởi vì tên của chương này chính là Khai Chiến. Thời gian trôi qua ngày thứ 15 trong hoàng cung chuyển đến tin tức xấu thiên nhân của bạch vân thành và tiểu kiếp kiếm uyên đều không thể tới tham chiến đây là tin tức bí mật chỉ có một số ít người biết nhưng ảnh hưởng thì vô cùng to lớn nghe đồn bạch vân thành và tiểu kiếp kiếm uyên đều xảy ra nội chiến chia ra làm mấy phe phái đấu đá túi bụi ngay cả thiên nhân tọa chấn hai thánh địa kiếm đạo lớn của bắc hải này cũng đều bị hãm sâu vào trong đó không cách nào phân thân ra không phải là không làm mà là thực sự không thể làm cộng thêm với cao thắng hàn còn đang giả chết trong Thượng Chuyết Viên đồng nghĩa với việc là trong thiên quốc chi chiến này, đế quốc Bắc Hải ngay tức khắc đã thiếu đi ba vị có chiến lực thiên nhân đây chính là một tổn thất vô cùng to lớn phải biết rằng trước đó đế quốc Bắc Hải tổng cộng cũng chỉ có sáu vị thiên nhân mà thôi Bắc Hải nhân hoàng trong lúc bất lực liền triệu Lâm Bắc Thần tiến vào Hoàng Cung để thương lượng đối sách ảnh hưởng không lớn ta xuất thêm chút sức là được Lâm Bắc Thần tràn đầy niềm tin mà nói thật chứ trong mắt của Bắc Hải Nhân Hoàng lóe lên một tia hy vọng điều mà ông ta muốn nghe nhất bây giờ chính là những lời này của Lâm Bắc Thần Lâm Bắc Thần vỗ ngực phành phạch chấn động cả trời đất mà nói cứ yên tâm đi nhưng mà nhưng mà cái gì trong lòng của Bắc Hải Nhân Hoàng liền căng thẳng phải thêm tiền Lâm Bắc Thần nói Bắc Hải Nhân Hoàng ngáo ra thời gian trôi qua Lâm Bắc Thần đã gặp không ít bằng hữu cũng không còn ai hoài nghi hắn giả chết đám người viên vấn quân Lý Tu Viễn cũng đã đều yên tâm rồi Nhất là Cam Tiểu Sương, ở Thượng Chuyết Viên nhìn thấy Lâm Bắc Thần. Sau khi xác định hắn thực sự đã hồi phục lại, nàng vui mừng đến phát khóc. Thực sự là một tiểu cô nương đơn thuần. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán. Mấy ngày này cũng qua như trôi qua trong yên tĩnh. Tin tức xấu duy nhất là từ trung tâm giao dịch chiến thú chuyển đến. long ban phong báo mệt nhọc quá độ mà ngã bệnh, khiến Vương Trung lo lắng đến mức cổ họng bốc khói. Nghe nói cậu vật này đem cả ngự y trong cung đều coi như thú y, mời qua nhiều lần phối hợp với thuốc bổ và đan hoàn còn lại chỉ là đám người sở ngân lúc này vẫn không có tin tức mười vị tông sư võ đạo này giống như tan vào không khí vậy các phương điều tra đều không rõ tầm tích thời gian một tháng chớp mắt trôi qua một ngày này trời trong gió mát đã đến ngày thiên quốc trì chi chiến đây chính là nơi được gọi là khu giới vực ngoại sau lâm bắc thần nhìn cảnh tượng quỷ dị trước mắt bầu trời thấp giống như một tấm rèm màu xanh đen được bao phủ bởi những viên kim cương Úp ngược bên trên thành trì những ngôi sao lấp lánh xa xôi mà thâm thúy Nhưng nếu nhìn kỹ Chúng sẽ mang lại cho người một cảm giác không chân thực Như thể người có thể dùng một tay Hái một ngôi sao như viên kim cương Trên bầu trời kia xuống Trung quanh là binh lính của đế quốc Bắc Hải đang bận rộn Dưới sự chỉ huy của đại thống lĩnh Cấm vệ quân Lâu Quan Sơn Mọi người đang thiết lập các lực lượng phòng thủ trên tường thành Thông qua thiên nhân tháp Mở ra chuyển tống môn Mọi người đã rơi xuống khư giới vực ngoại Chỉ trong một canh giờ không tính nhân mã dưới trướng lâm bắc thần đế quốc bắc hải xuất động ra tổng cộng là ba vị thiên nhân mười đại tông sư đỉnh phong một trăm vị tông sư võ đạo và năm ngàn binh lính tinh nhọa thế giới này là một nơi hoang dã diện tích của nó cũng không lớn hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của lâm bắc thần hắn vốn cho rằng là khư giới vực ngoại sẽ là một mảnh tinh không vô biên vô tận nhưng bây giờ nó giống như một cái chiến trường cổ đã bị bỏ hoang nhiều năm thành trì cổ kính những bức tường nham nhở với đầy những vết dao lỗ gươm Năm tháng đã không thường tiếc để lại những dấu vết thăng trầm Trong và ngoài thành trì Còn có những mảnh xương của sinh vật vô sinh À vô danh bị cát vàng bao phủ một nửa Người của đế quốc Bắc Hải Giống như vô tình xâm nhập vào nơi ở Của người chết vậy Khảo nghiệm đầu tiên mà bọn họ phải đối mặt Chính là giữ vững hoang thành Có diện tích không lớn này Nếu như đã thủ thành Vậy thì nhất định sẽ có địch nhân Địch nhân ở đâu Trước mắt còn chưa thấy Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát Vị trí thành trì nơi họ đang đứng là không lớn, từ đông sang tây mà chưa tới 2 km. Trong thành còn có rất nhiều những tòa nhà đã sụp đổ, nhưng có một phủ đệ ở trung tâm thành trì lại được bảo quản rất tốt. Hiện tại nhân hoàng Bắc Hải Ngự Giá Thân Trinh đang ở trong tòa phủ đệ này thương nghị đối sách tiếp theo với các đại lão biển quân bộ. Lâm Bắc thành thì tất nhiên không hứng thú với cái loại hội nghị quân sự này một chút nào, cho nên hắn để cho cậu vượt Vương Trung thay hắn tham dự. Còn mình thì cùng hai tiểu thị nữ lên đầu tưởng hóng mắt. Chờ màu của bầu trời chuyển thành màu đỏ thẫm, địch nhân của chúng ta sẽ xuất hiện. Thiên thiên đứng bên trái lầm bắc thần với gương mặt chờ mong. Thiên thiên thì mặc một bộ giáp trụ màu bạc kiểu nữ, thân hình uyển chuyển cao gầy, da thịt trắng nõn như ngọc, tóc đen dày rủ xuống như thác nước, tư thế hiền ngang, hoàn toàn có phong thái của bắc thần chi trì. Áo tràng màu đỏ sau lưng được nàng cố ý dùng huyền khí thổi bay phấp phới, Như vậy mới có được phong thái của danh tướng của chiến thần Người biết à? Lâm ốc thần kinh ngạc hỏi Từ khi không thể đại triển quyền cước, nhà đầu này đã bị kìm nén, gần đây càng lúc càng có xu hướng ngực to không não không nghĩ đến thậm chí ngay cả nội tỉnh thiên quốc chi chiến cũng biết luôn Tư liệu mà thiếu gia đưa cho chúng ta có nói qua mà Thiên thiến phong tỉnh vạn trùng liếc mắt một cái Thiếu gia, người không phải là không biết đấy chứ Lâm ốc thần cảm thấy hơi xấu hổ, đúng rồi Trên tư liệu có liên quan đến thiên quốc chi chiến mà Bắc Hải Nhân Hoàng đưa tới có nói qua. Sao ta lại không biết chứ? Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc, tim không đập nhanh mà nói. Ta chỉ là kiểm tra người một chút thôi. Bên phải của Lâm Bắc Thần, thiên thiên ôn nhu lên tiếng. Dựa theo tốc độ, thay đổi màu sắc của bầu trời, khoảng nửa canh giờ nữa, bầu trời sẽ hoàn toàn biến thành màu đỏ thẫm. Lần này Lâm Bắc Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thiên thiên nổi tiếng là người chỉn chu, ngoài mềm trong cứng, bình thường nàng không hoạt bát như thiến thiến nhưng sức quan sát cực kỳ không tầm thường nàng có thể từ trong quan sát đưa ra kết luận như vậy cũng hợp tình hợp lý hai tiểu thệ nữ một bạo lực hiếu chiến một ôn nhu như nước cả hai đều có bản lĩnh khiến cho thiếu gia ta giống như một tên phế vật não tàn vậy lâm bất thần suy nghĩ một chút sau nó lại gọi tiêu bính cam ta đói bụng quá đệ làm chút gì ăn đi được tiêu bính cam hứng thú hẳn lên hắn lưu luyến cất đi khúc xương đùi gà Và đầu hổ đã liếm hơn một canh giờ. Từ trong túi chữ vật của mình giống như ảo thuật lôi ra. Một cái khoan, lửa than, lò nướng, hải sản đã được ướp sẵn gia vị. Thịt, mật ong và rượu. Tay chân thuần thục bắt đầu nướng thức ăn. Rất nhanh trên tường thành đã bốc lên mùi thơm mê người. Màu của bầu trời từng chút chuyển sang một màu đỏ thẫm. Sao trời giống như kim cương lóe lên, ẩn hiện như những đứa bé rụt rè. Trong không khí bắt đầu tràn ngập khí tức của man hoang dã tính. Chỉ có quân nhân đã từng lên chiến trường mới có thể cảm nhận được cái cảm giác giết chóc và khí tức tử vong này. Ông! Bốn phía tường thành bắt đầu khẽ chấn động. Từng minh văn cổ xưa được kích hoạt. Một vòng trận pháp bảo hộ màu vàng sẫm như gợn nước lưu chuyển trong hư không bao phủ toa thành nhỏ không một kẽ hở. Đây là trận pháp dựa theo trận pháp đã vỡ vụn vốn có của thành trì, được trận sư của đế quốc Bắc Hải trong thời gian ngắn cấu trúc lại. Đông! Đông! Tiếng chống trận vang lên. Chiến kỳ mang theo đồ đằng huyền điệu tung bay phần phật trong hư không của đầu tường. Tiếng bước chân chuyển đến, Bắc hải nhân hoàng và cao thủ dưới chướng cùng nhau xuất hiện trên đầu tường. Chỉ dựa vào việc đích thân xông pha chiến đấu mà không phải ngồi trong hoàng cung để chờ tin tức, thì Lâm Bắc Thần vẫn rất bội phục vị hoàng đế của đế quốc này. Dù sao thì trong thiên quốc chi chiến, bất cứ người nào cũng có nguy cơ tử vong. <cười> Chỉ trong hai canh giờ ngắn ngủi thôi mà cổ thành hoang phế đã được vũ trang đầy đủ từng xe nỏ luyện kim đại pháo huyền văn lóe lên hàn quang kim loại đặc biệt dưới ánh sáng của bầu trời đỏ thẫm chiếu rọi trông giống như ánh lên huyết thủy mang đến cho người ta cảm giác tim đập thình thịch tà tướng tả lộ ý cũng xuất hiện bên cạnh nhân hoàng ông nhất định phải tham gia trận chiến đấu này bởi vì bản thân ông ta cũng là một cường giả thiên nhân đương nhiên cũng chỉ là cấp thiên nhân mà thôi trong mắt lâm bắc thần thì tu vi như vậy không khác gì cận bã Từng lĩnh đế quốc cũng là cường giả võ đạo một thân giáp trụ nhìn thấy lâm bắc thần thì đều tỏ ra khách khí và tôn kính kiểu nói khiêu khích ỉ vào tư lịch mà ghét bỏ những người trẻ tuổi như hắn ở trong mấy câu chuyện cổ huyết hoàn toàn không có phát sinh ở đây chỉ là khi nhìn thấy tiêu bính cam làm đồ nướng tất cả đều không khỏi có chút im lặng nếu như cái tên trắng nõn mập mạp kia không phải người của lâm bắc thần chỉ sợ hắn đã sớm bị chặt đầu mấy chục lần vì tội nhiễu loạn quân kỷ tới rồi thiên thiến đột nhiên reo lên một tiếng ở tại cánh đồng hoang Cách thành hơn 10 dặm, từng sinh vật hình người xuất hiện, lúc nha lúc nhúc, nhìn không thấy bờ. Từng con người đỏ sẫm như máu nhìn về phía tường thành. Mặt đất bắt đầu chấn động, rất nhiều kỵ binh công kích lao tới tạo thành một động tính kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người nhìn thấy hàng vạn quái vật từ trong khe rãnh, gò núi vọt ra, nửa trên là người, nửa dưới lại là ngựa. Là kỵ binh nhân mã, lâm mắc thần ngẩn người ra. Đây chính là địch nhân của thiên quốc chi chiến sau. Hắn đột nhiên nhớ tới một câu thơ Bắt người trước phải bắt ngựa Mắng người thì trước mắng mẹ người ta Hiện tại thì vấn đề đã xuất hiện rồi Đối mặt với kỵ binh mã tộc Thì làm sao mà bắn đây Lâm Đại Thiếu có thể cưỡi thiện xạ Cũng cảm thấy cảnh tượng trước mắt hơi ma huyễn một chút Là tả ma vực ngoại Lưu quan Sơn hét lớn một tiếng Âm thanh như sấm quấy động cuồn cuộn Chuẩn bị Nơi này chính là khư giới vực ngoại Cho nên trong thế giới Quan đơn giản của đám người đế quốc Mực Bắc Hải thì sinh vật xuất hiện trước mắt nhất định là vực ngoại tà ma ông xe nỏ và pháo huyền văn trên tường thành giống như con quái vật mở ra cặp cánh chim nhắm ngay vào đám quái vật ở bên dưới vốn bách chuyến tinh nhuệ chỉ trong nháy mắt trên gương mặt các binh sĩ cũng lộ vẻ khẩn trương dù sao thì địch nhân lần này là rất khác lầu quan sơn quan sát tốc độ công kích của kỵ binh nhân mã khi ông ta phát hiện nhóm quái vật này đang dần gia tốc tốc độ vượt qua kỵ binh của nhân loại bình thường ông quyết định thật nhanh trước khi tiến vào khoảng cách công kích đã sớm hẹ lạnh bắn ném ông sáu ngàn mũi tên chấn động trong không khí phát ra tiếng xé gió nghe vừa quái dị lại đáng sợ khi mũi tên đạt đến điểm cao nhất rồi rơi xuống âm thanh biến thành tiếng rít giống như tử thần giáng lâm vô tình thu gặt sinh linh của thế gian nhưng chỉ trong chớp mắt sau đó chuyện khiến người ta phải rớt cằm đã phát sinh trên người kỵ binh nhân mã đột nhiên phun trào từng luồng ánh sáng đỏ giống như huyền khí hộ thân của cường giả nhân loại Đủ để bắn xuyên qua áo giáp của cao thủ đại võ sư Nhưng khi bắn vào vòng ngoài của luồng sáng Chúng lại phát ra tiếng đinh đinh như đang rèn sắt Sau đó bật ngược ra ngoài Tại sao lại như vậy? Gương mặt của Lâu Quan Sơn tràn ngập vẻ chấn kinh Tướng lĩnh đến khi giới của vực ngoại Đều đã sớm trải qua rèn luyện Lâu Quan Sơn biết rõ độ khó cấp 3 Trong cuộc chiến thiên nhân quốc địch nhân xuất hiện có lẽ Sẽ có một số là phá giáp thần nỏ Không cách nào đối mặt Nhưng mà tuyệt đối không phải nằm ở đợt đầu tiên không phải là độ khó cấp ba mà là cao hơn sau cũng may kinh nghiệm chiến đấu của lâu quan sơn cực kỳ phản phong phú phản ứng cũng rất nhanh ông ta cố nén sự khiếp sợ trực tiếp hạ lệnh nã pháo huyền văn đại pháo bắt đầu bắn ra từng quả pháo năng lượng từ bên trong xuyên qua vòng bảo hộ của hoàng thành không ngừng đánh vào đám quái vật ầm uhm. lực sát thương của pháo năng lượng thì mạnh hơn so với tên nọ rất nhiều rốt cuộc có một số quái vật nhận mã gạo thét thê lương và ngã xuống tuy nhiên tử vong phủ xuống càng thêm kích thích đám quái vật nhân mã này mắt bọn chúng càng thêm đỏ mũi phát ra những tiếng phì phì càng xông tới nhanh hơn toàn thân trên dưới tản mát ra khí tức hoang dã mà bạo ngược không đúng đây không phải là độ khó cấp ba ở trên đầu thành tả tướng chậm rãi lên tiếng lo lắng trước kia chưa từng có lập tức bao phủ trong lòng các tướng lĩnh bắc hải nhân hoàng cười nhạt ông nói độ khó cấp cao hơn thì như thế nào đã đến nơi này thì nhất định phải giết ra một con đường máu hoàn thành khảo hoạch của cuộc chiến thiên quốc. Các người đều là kiếm sĩ ưu tú nhất của đế quốc Bắc Hải ta. Chẳng lẽ các người còn sợ hay sao? Các người cùng với chấm hãy giết sạch đám này. Lời nói này hào khí vượt mây, xua tan sự bất an trong lòng các tướng lĩnh. Càng... Bắc Hải Nhân Hoàng rút thanh trưởng kiếm, phòng trì ý ở bên hông ra. Ông tiến lên phía trước một bước một kiếm chém ra. Vù! Kiếm ảnh mờ mờ lăng không xuất hiện. Ban đầu chỉ dài có mấy mét nhưng rất nhanh đạo quách trường thành cả trăm mét giống như một chiếc liềm đi thu hoạch lúa mì lập tức cắt xuống một mảng kỵ sĩ nhân mã đứng cách đó cả ngàn mét có nửa người dưới kỵ sĩ nhân mã vẫn còn công kích thế nhưng nửa người trên thì đã rời khỏi cơ thể sau khi lao thêm mấy chục mét mới phun máu mà ngã xuống một kiếm mà giết địch mấy ngàn nhìn thấy cảnh này gương mặt lâm bắc thần lộ vẻ kinh ngạc uy lực một kích đó tuyệt đối có tiêu chuẩn cấp thiên nhân Không nghĩ đến là nhân hoàng bót cũng là một cường giả thiên nhân. Nhưng mà suy nghĩ kỹ lại thì điều này cũng bình thường chứ. Dù sao thì ông ta cũng là chủ của một nước, nằm trong thế giới võ đạo. Nếu như thực lực quá kém thì làm sao mà dẫn đám tiểu đệ đi đánh nhau? Hung chi nội tình của hoàng thất thầm hậu cỡ nào? Nhiều danh sư, bí tịch, tài nguyên trồng chất cùng một chỗ, cho dù là một con lợn cũng có thể thúc thành thú vương, thậm chí là bá chủ của rừng rậm. Ngô hoàng vạn thắng, ngô hoàng vạn thắng. Ở trên tường thành, vang lên tiếng gieo hò và gầm thét của các tướng sĩ. Vuốt mông ngựa quả nhiên là điểm rất giống nhau của nhân loại. Một kiếm của Bắc Hải Nhân Hoàng đã thực sự làm phấn chấn sĩ khí. Lâm bất thần chớp mắt trong lòng tự nhủ. Thì ra, Nhân Hoàng bệ hạ cũng là cao thủ gia vẻ. Hắn nhất định phải tìm cơ hội luận bàn một chút về tâm đắc gia vẻ mới được. Hỏa pháo tiếp tục bắn ra. Cuối cùng là lần lượt trong quân có Đại Tông Sư Đỉnh Phong và một vị thiên nhân không biết tên ra tay mới giết hết tất cả kỵ binh nhân mã ngoài thành, không còn bị đám quái vật xung kích đến tưởng thành nữa. Thế nhưng, thế cục lại càng lúc càng nghiêm trọng, bởi vì về sau lại có đợt kỵ binh nhân mã thứ hai, thứ ba. Lần này bọn chúng to hơn, mạnh hơn, nhanh hơn. Lâm Bắc Thần quan sát rất cẩn thận. Đám sinh vật kỳ dị này dường như trí tuệ không cao, bọn chúng chỉ là mặc áo giáp bằng xương, thậm chí là mảnh đá, áo giáp gỗ và những thứ tương tự. Binh khí trong tay cũng là lấy cốt để làm chủ, Mái tóc dày rối tung giống như dã nhân vậy. Ngẫu nhiên cũng có mấy tên cầm vũ khí bằng kim loại, tóc thắt bím. Hiển nhiên là những tên này có địa vị cao như là thủ lĩnh. Nhìn chung thì chúng cao hơn nhân mã bình thường khoảng một mét. Đại khái cũng chỉ ở trình độ tổ chức cấp nguyên thủy của con người trên trái đất nhưng lại có lực sát thương khiến cho Bắc Hải Nhân Hoàng phải cảm thấy đau đầu. Bởi vì Nhân Hoàng bệ hạ một lần nữa thi triển phòng nhận bằng binh khí chấn quốc phòng trì ý nhưng mỗi lần tạo thành lực sát thương, lại bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Đến đợt quái vật, Nhân Mã thứ tư công kích thì một kiếm chém ra, số lượng chém giết cũng chỉ được mấy trăm. Không phải là Bắc Hải Nhân Hoàng, chém ra nhiều lần dẫn đến giảm sút đi, mà là địch nhân xuất hiện với thực lực ngày càng mạnh. ầm, uhm. Không ngừng có kỵ sĩ Nhân Mã va chạm vào vòng bảo hộ của tường thành, làm mặt đất cũng chấn động kịch liệt. Có thể tưởng tượng một khi trận pháp bảo hộ bị đám quái vật này đánh nát, sông phá tường thành thì đồ ngốc cũng nhìn ra được là quân đội bên trong sẽ gặp mận mệnh như thế nào. Sức chiến đấu của đám thiên ngoại tám ha này đã đạt đến trình độ đại võ sư, thậm chí là tông sư võ đạo. Binh lính tinh nhuệ được lựa chọn, cẩn thận khi mà đối đầu với loại sinh vật này thì cũng chẳng trao chống được bao lâu. Bệ hạ, không thể để các tướng sĩ nghỉ ngơi một lát để chúng ta chống đỡ một khoảng thời gian. Lâm ấp thần chậm rãi lên tiếng, vô cùng điệu thấp. Không phải trong các tiểu thuyết cầu huyết trên mạng đều viết là khổ trước sướng sau thế mới giàu sau gặp phải cao thủ làm ra vẻ như bắc hải nhân hoàng lâm bắc thần cảm thấy bản thân hắn nhất định phải tinh thần phấn chấn cẩn thận ứng phó bắc hải nhân hoàng suy nghĩ một chút rồi nói cũng được vừa lúc mượn cơ hội này kiểm tra thủ đoạn của lâm bắc thần ai biết được lâm bắc thần cũng không có đích thân ra tay hắn nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp mặc giáp trụ màu bạc bên cạnh bóp cơm miệng của nàng thành hình chữ o sau đó lại vò tóc của nàng rối bù như cái ổ gà cười hì hì mà nói Này, đừng có nói là ta không cho người cơ hội nha Trong thời gian một nén nhang Giải quyết tất cả đám quái vật kia đi Điên rồi sau Mà một thiếu nữ yếu đuối mềm mại ra thành giết quái Hành động này không phải là đi chịu chết sao Trong nháy mắt thì suy nghĩ này Phát sinh trong đầu rất nhiều binh sĩ Ánh mắt của thiến thiến cậm chí còn mang theo vẻ đồng tình Ai mà biết được là thiếu nữ xinh đẹp kia lại giống như phát cuồng Gương mặt tràn ngập hưng phấn lớn tiếng nói Không cần một nén nhang Thời gian một chén trà là đủ Oanh một tiếng, nàng đã nhảy vút ra khỏi tường thành. Rất nhiều binh sĩ nhìn thấy cảnh này, trái tim đều trao lên cổ họng. Một cô nương đẹp như tiên thiên, như hoa như ngọc, chắc là bị ngớ ngẩn rồi, không kịp chờ đợi mà đi chịu chết sau. Nhưng khoảnh khắc sau đó, tất cả binh sĩ đều há hốc miệng mà khiếp sợ. Bởi vì thiến thiến cong lưng uốn gối, thực hiện một tư thế trung bình tấn rất đơn giản, sau đó bỗng xuất ra một quyền. Oanh! Một quyền diễm quang trụ trong nháy mắt phát ra như bão tố từ cái nắm tay trắng nõn của thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó thì nó nhanh chóng mở rộng như rẻ quạt về phía trước, quyền kinh kinh khủng đã phát huy một cách vô cùng tinh tế, Mặt đất phía trước bị một quyền này của nàng cày ra một cái rãnh sâu, tiếp theo rẻ quạt mở rộng cũng bộc phát. Đứng trên tường thành quan sát được cảnh tượng này, thực sự có tính trùng kích thị giác rất mạnh. Quyền kinh bộc phát ở trong phạm vi ngàn mét, mặc kệ là nham thạch trên mặt đất hay là gò nhỏ Hoặc là kỵ binh nhân mã, tất cả đều như là cát ở trong gió lốc vậy, trong nháy mắt tàn giã tung bay. Nắm đấm của tiến tiến hướng đến chỗ nào, đừng nói là mấy ngàn kỵ binh nhân mã dư thủy triều vọt đến mà ngay cả đỉnh núi xa xa cũng bị cuốn đi. Hoặc có thể dùng từ bốc hơi để hình dung thì nó lại càng chính xác hơn một chút. Trong phạm vi mà quyền kinh phát ra, tất cả đều biến thành bột mịn rồi biến mất không thấy đâu. Không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại gương mặt của những binh lính trẻ tuổi toát lên một sự chấn kinh quy lực của một quyền này hoàn toàn phá vỡ nhận biết của binh sĩ về sức mạnh địa hình bán kính ngàn mét lún xuống do giả quạt phá hư trong tầm mắt của mọi người nó lộ ra vẻ vương vúc nhưng lại lộn xộn ngoài trừ đất đá cháy đen và cát vụn thì không còn vật gì khác mạnh thật, sức mạnh một quyền này đã tương đương với cấp thiên nhân nàng ấy là thiên nhân sau câu hỏi này không phải là của binh lính bình thường và cường giả võ đạo Ngay cả Bắc Hải Nhân Hoàng và Tả Tướng cũng cảm thấy chấn kinh. Trước đó bọn họ mơ hồ biết được là tiểu thị nữ này rất mạnh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng ấy lại mạnh đến trình độ không hợp thói thưởng đến như vậy. Thiên nhân đó nhà, một đường ranh giới như cây lạch trời xuất hiện trong huyền khí võ đạo. Tiểu cô nương này đã nhẹ nhàng bước qua từ khi nào? <cười> tiến tiến cười to, song quyền liên tục phát ra như máy đấm, quyền kinh đáng sợ không ngừng oanh tạc phàm là chỗ nào mà nắm đấm của thiến thiến đánh tới thì khu vực ngàn mét hình giả quạt, trong 90 độ, khoảnh khắc liền biến thành đất bằng cháy đen, vô cùng chỉnh tề giống như là có người, đặc biệt dùng máy cày để mà cày đất nhiều lần. Đương nhiên, hết thảy kỵ sĩ và nhân mã trong khu vực này cũng biến mất. Lâm ấp thần nhìn thấy thiến thiến tàn sát, đột nhiên nhớ tới trỏ đợt, cắt cỏ vô song ở trên trái đất kiếp trước. Tiêu Bính Cam thì vẫn còn đang tận chức trách nướng thịt của mình, nhóm ngân mặt vệ cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa bởi vì bọn họ đã từng nhìn thấy sự điên cuồng của bắc thần chi trì trong thế giới trò chơi tòa thành thất lạc thần kinh của những người khác thì hoàn toàn rúng động nhất là quân đội trước đó đã liên tục ra tay nhưng thế cục vẫn bất ổn thiên thiến giết chóc một cách nhẹ nhàng như thế đã tạo thành sự chênh lệch rõ ràng khiến cho bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi giết giết thiên thiến ngửa mặt lên trời thét dài sau khi giết đám kỵ binh nhận mã trong tầm mắt như cắt cỏ nàng vẫn chưa thỏa mãn mà giống như con chó hoang thoát cương chạy thật nhanh về gò núi phía xa giặc cùng chớ lùi cả tướng lên tiếng nhắc nhở ông sợ tiểu cô nương kia sông tới quá mạnh sẽ lọt vào nguy hiểm lâm Bắc thần thì lại mỉm cười không sao đâu nha đầu này da dày lắm không chết được đâu mọi người nhất thời nhìn lâm Bắc thần như một tên cặn bã thiếu nữ xinh đẹp như thế vì người sông pha chiến đấu thì cũng thôi người còn nói ra mấy lời không có lương tâm quả thực vô cùng cặn bã chắc không được đã từng có truyền ngôn nói lâm đại thiếu là nam cặn bã Nhưng chỉ có thiên thiên mới hiểu được Chỉ trong nháy mắt thiên thiên lao ra Thiếu gia nhà nàng đã âm thầm thủ thế Quang tương thì đang ở trạng thái ẩn thân đã lặng lẽ đi theo Rất nhanh từ đằng xa Nơi mà mắt thường khó thấy Chuyển tới âm thanh chiến đấu cuồng bạo Năng lượng diệt thế bà động như kinh đào hải lãng Sóng sau cao hơn sóng trước chuyển tới Quy mô chiến đấu đã là cấp thiên nhân hiển nhiên thiên thiên đã gặp phải kẻ địch mạnh Để ta đi hỗ trợ Ta tướng biến sắc muốn ra tay trước Ông cũng không có nhờ Lâm Bắc Thần ra tay, bởi vì ông ta biết rất rõ ràng Lâm Bắc Thần là con át chủ bài ở thời điểm then chốt, không thể sử dụng vào lúc này. Trước khi sử dụng lá bài tẩy đó thì những người như bọn họ nhất định phải cống hiến ra giá trị tương ứng, cũng không thể mọi chuyện đều dựa vào một mình Lâm Bắc Thần. Ông cần, cứ tin ta đi, nàng ấy có thể ứng phó được, Lâm Bắc Thần thoải mái ngăn cản lại. Nhưng mà lời còn chưa dứt, vọt, một bóng người màu trắng bạc từ xa bay ngược ra ngoài, oanh bóng người màu trắng bạc nện xuống mặt đất cách đó ngàn mét hất lên bụi mù đầy trời dưới tác dụng của quán tính người này không ngừng va chạm và lăn lông lốc đánh ra vết lõm hình chữ giáp không được hoàn chỉnh sau bốn năm nhịt thở bóng người kia cuối cùng mới chậm rãi trượt dọc theo lớp đất mịn tạo thành một đường rãnh dài cả trăm thước là thiến thiến cô nương ánh mắt của đại thống lĩnh cấm quân lâu quan sơn như điện nhịn không được mà kinh hô trên tường thành cũng vang lên tiếng kinh hô Bóng người màu trắng bị đánh bay chính là Thiến Thiến. dưới cái nhìn chăm chú của vô số người, Thiến Thiến giống như một hán tử uống quá nhiều rượu, đứng lên từ trong bụi đất mà loạn choạng lắc đầu, tóc bay tán loạn. Tóc của nàng lộn xộn còn chiến giáp thì vỡ vụn, hình thành rất là thê thảm và bi tráng. Rất nhiều binh sĩ khí huyết vương cường nhìn thấy như vậy, vừa đau lòng vừa thương tước. Nếu như không phải có quần lệnh, bọn họ hận không thể lập tức xông ra khỏi tường thành để bảo vệ trước người thiếu nước sinh đẹp kia đồng thời ánh mắt nhìn về phía Lâm Bắc Thần càng thêm bất mãn. Vừa rồi hắn còn nói là thiến thiến có thể ứng phó được, nhưng mà người ta bây giờ đã bị đánh vào mặt nha. Mặc dù Lâm Đại thiếu là anh hùng của đế quốc, nhưng đối với nữ tử vẫn còn khóa ngoan tâm. Cái này, Lâm Bắc Thần cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng gương mặt vẫn phong khinh vân đạm như cũ. Người cũng phải có lúc thất thủ, ngựa cũng phải có lúc lọt hố, không cần khẩn trương. Ta, lời còn cho dứt. Mẹ kiếp, bên dưới đột nhiên chuyển đến tiếng giống giận dữ của Thiến Thiến lại đến lâm bớt thần ngoáy ra quan đã đây là câu cửa miệng quán mà nhà đầu này đã xảy ra chuyện gì vậy nàng một chút cũng không học được tính cách nhò nhã hiền hòa của hắn ngược lại há miệng chửi bậy là hay người nói nhầm rồi dưới cái nhìn chăm chú của rất nhiều người huyền khí bộc phát toàn thân thiếu nữ đánh bay cả giáp trụ trên người lộ ra chiến bảo màu đỏ mái tóc đen bay phất phới miệng nhả ngọc giống như là con mẫu sư nổi điên một lần nữa xông về chiến trường phương xa cảnh tượng này khiến tất cả tướng lĩnh và binh sĩ phải nhiệt huyết sôi trào hình ảnh như vậy quả thực quá phù hợp với khí chất thiết huyết của quân nhân trên người cô gái này bọn họ cảm nhận được khí chất quen thuộc suy nghĩ của quân nhân chính là đơn giản như vậy chưa đầy một lát thì rất nhiều tướng lĩnh binh lính tinh nhuệ nhìn bóng lưng của thiến thiến với ánh mắt rung động về thực lực của nàng lại chuyển thành sự tán đồng và kính nể lâm bắc thần thì dùng tay ôm chắn nhà đầu này có độc Nhưng đánh bậy đánh bạ thế nào Có vẻ lại giúp nàng lộ ra tiềm lực Của một tuyệt đại chiến tướng Âm uhm. Cuộc chiến từ xa vẫn kịch liệt như cũ Trung tâm chiến trường thì càng lúc càng gần Ở trên đường chân trời bụi mù tràn ngập Ánh sáng le lói Mặt đất thì chấn động kịch liệt Rốt cuộc thời gian một chấn trả sắp đến Thiên thiến cũng kết thúc cuộc chiến dưới sự chiếu rọi quang hòa của huyết sắc đầy trời Thiếu nữ Mỹ lệ toàn thân đẫm máu Trong tay còn ôm một thi thể to lớn Từng bước đi về phía hoàng thành hoang phế Thi thể của mã tộc Tri Vương To như một hòn núi nhỏ Nó chết còn chưa lâu Trên người vẫn còn tuôn ra rất nhiều máu tươi Như những dòng suối nhỏ Nhuộm đỏ cả mặt đất chung quanh Tiểu thị nữ mỗi một sợi tóc cũng bị nhuộm thành màu đỏ Quần áo trên người giống như được tắm trong huyết trì dưới cái nhìn chăm chú của cả vạn ánh mắt Nàng từng bước một đi tới Giống như một ma thần đi săn trở về Toàn thân trên dưới tản mát ra sát khí Lạnh lẽo chưa từng có Lâm Bắc Thần không khỏi ngẩn ngơ Nhà đầu này Thời gian lâu như vậy Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện Một khía cạnh khác của thiến thiến Lúc này đột nhiên Lâm Bắc Thần có một cảm giác là củ cải trắng mán cực khổ trồng Bây giờ đã có thể nhổ lên Nấu thành một đĩa bắp cải Chua cay ngon miệng Ánh mắt quán dò xét trên người thiến thiến từ xa Do trận chiến khốc liệt bó giáp màu bạc vất vả chế tạo ra Cho Bắc Thần chi trùy đã toàn bộ vỡ vụn Chiến bào màu đỏ bên trong cũng bị máu của nhân mã vương thấm ướt, dán sát vào người, lập tức phát huy ra dáng người lồi lõm của thiên thiến một cách vô cùng tinh tế. Các với ánh mắt sùng bái triều thánh của những người khác khi nhìn nàng, ánh mắt của Lâm Bắc Thần lại không kiêng kỵ, nhìn vào bộ phận nhạy cảm không thể miêu tả. Trước kia do mặc váy cho nên ta không chú ý lắm, chân rất dài, eo cũng nhỏ. Chà, lớn thật, cỡ 36, trước kia ta đúng là không chú ý đến, nhà đầu này có phải là ăn quá nhiều đu đủ hay không đây? Chà, khi tiểu nhà đầu Vừa đến trúc viện thì nàng rất gầy. Bây giờ... Đây chính là hai tay ta nuôi lớn trong truyền thuyết sau. Trong đầu Lâm Bắc Thần không tự chủ được mà nổi lên rất nhiều suy nghĩ. Phi, ta là một thanh niên tốt, hiền ngang lẫm liệt. những suy nghĩ này là do tiền thân ảnh hưởng cho nên mới xuất hiện thôi. Tuy nhiên, bất trì bất giác. Thiến Thiến cũng đã trưởng thành. Có thể sơi được rồi. Lâm Bắc Thần vô thức so sánh Tiểu Thiến với những cô gái khác. Ở... Sao so với kiếm chi chủ quân Cũng không kém bao nhiêu Nhất là phần eo và phần ngực hiển như còn to hơn một vòng Chỉ là không biết khi mà kêu Âm thanh dễ nghe Ai dễ nghe hơn Đương nhiên nếu so với đại lão bà lăng thần Thì lại thiếu đi một chút kinh diễm Nhưng mà có vẻ nhiều hơn mấy phần thanh thuần Đáng tiếc là tiểu bạch đã tạm thời rời khỏi hàng ngũ cạnh tranh Cũng may trước khi nàng trọng thương hồn mê Thì đã thổ lộ với ta Ta cũng không hứa hẹn gì Về sau để xem có thể bổ sung Vào hai tay nuôi lớn hay không Đương nhiên điều làm cho người ta mê luyến nhất Vẫn là lão bà tần chủ tế Gần đây cũng không biết vì sao mà tỷ lệ Xuất hiện cho ống kính bị giảm xuống Có khi nào là đắc tội với tác giả rồi hay không Vết dạo trong mặt tiểu hương hương Còn chưa tìm được thần dược để khôi phục Hai hai ngày trước ta gửi cho nàng Mấy cái giường Capri Không biết là có nhận được hay không Sau khi điện thoại thăng cấp Ta cũng đã được mua rất nhiều thuốc lá nữ Trên tàu bao Tốn mất mười huyền thạch, chả, dáng vẻ tiểu mỹ nhân cổ điển khi hút thuốc lá thực sự là có một chút hương vị của chủ nghĩa hiện đại. Còn có lão Hàn, cũng không biết trên chương trường Bắc Cảnh, còn đã, lão Hàn là đực mà, vì sao ta lại nghĩ đến hắn chứ? Khi cái tên của người cuối cùng nhảy ra thì Lâm Bắc Thần giật mình, còn mẹ nó, chẳng lẽ đã rất lâu không gặp mặt ta lại biến thành gay sao? Thật sự là đáng sợ mà, Lâm Bắc Thần lắc đầu quầy quậy. Cảm nhận được một số ánh mắt khác thường từ chung quanh chuyển đến Lâm Bắc Thần nhìn thoáng qua chiến trường bên ngoài thành lại nghĩ đến đây chính là chiến trường hắn lập tức tát cho mình một bạt tai khi y y các mỹ nữ sao có thể phân tâm mà suy nghĩ đến chiến đấu cơ chứ Người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đột nhiên có chút đồng tình với Lâm Bắc Thần vì anh hùng đế quốc này cái gì cũng tốt đáng tiếc trời sinh não có tật nhìn bộ dạng vừa nãy của hắn chỉ sợ là não tật lại phát tác căn bệnh này thật là đáng sợ cứ liên tục gia tăng theo cảnh giới thiên nhân mà không thể tự lành. Ở đại sứ quán của đế quốc cực quang, độ khó cấp 3 ư, xa tầm thông đại mã kim đao ngồi trên chủ vị, giơ ngón tay chỉ vào đoạn phim được thay đổi liên tục trên màn hình trình chiếu, cười lạnh nói, bây giờ đã biết rõ rồi chứ, đó mà là độ khó cấp 3 à, ha <cười> ha, đây là độ khó cấp 6 đó, vừa mới bắt đầu nó đã là tử cục rồi. Độ khó cấp 6, đám người ngu thân vương cùng nhau phát ra tiếng kinh hô, Vì đại nhân kia đã sửa lại độ khó khảo hoạch sau Phạm quy đó Như vậy cũng được sau Nguy Sùng Phong và Thác Bạt suy tuyết sợ đến ngây người Đây có được xem là Gian lận trong việc bình xét cấp bậc đế quốc hay không Một khi mà truyền ra ngoài Thì nhất định sẽ bị người ta xử phạt Yên tâm Bọn họ không một ai có thể sống sót mà ra ngoài Ánh mắt của Sa Tâm Thông hiện lên sự ngoan lệ Thật sao ngô Thân Vương khẽ giật mình đột nhiên như hiểu ra điều gì Sa Tâm Thông thì gật đầu khẳng định Bắc Hải Nhân Hoàng, Tà Lộ Ý, Lâm Bắc Thần. <cười> Chỉ cần họ tiến vào khu giới vực ngoại thì đã chú định là không một ai có thể sống sót trở về. Bọn họ sẽ táng thân trong đó. Chỉ cần phong tỏa tin tức thì còn ai biết được chân tướng của cuộc khảo hạch này nữa. Ngụ thân vương vừa khiếp sợ nhưng lại cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ đến là đại nhân vật kia vừa ra tay là đại thủ bút như vậy. Ông ta muốn một mẻ hốt gọn tất cả nhân vật đỉnh cấp của đế quốc Bắc Hải. Đế quốc Bắc Hải sắp xong đời rồi. Thân vương có thể trở về đế quốc cực quang Sa Tam thông nhớ đến kế hoạch của vị đại nhân kia Lập tức lên tiếng Đại loạn của Bắc Hải sắp đến Chỉ cần các ngươi chuẩn bị sẵn sàng Chờ loạn thế xảy ra Đại quân cực quang có thể đánh tan Quân đoàn Bắc Hải ở Bắc Cảnh Đến lúc đó có thể cắn xé được bao nhiêu thịt mỡ Thì về xem vào bản lĩnh của các ngươi Ngụ thân vương nhanh chóng khiếp sợ lấy lại bình tĩnh Sau đó thuận theo mạch suy nghĩ này Mà phát toán tư duy Mặt ngoài xem ra một khi đế quốc Bắc Hải tan giã sẽ có hai thế lực có lợi ích lớn nhất là đế quốc cực quang và vệ thị ở thiên thảo hành tỉnh. Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại thì hai nước này có sự khác nhau. Bởi vì đế quốc cực quang không biết quá nhiều vì kế hoạch của vị đại nhân kia, bọn họ là phối hợp kiểu bị động, cho đến lúc này mới biết được độ khó và mục đích chân chính của thiên quốc chi chiến. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ mưu đồ của vị đại nhân kia chỉ là tiện thể cho đế quốc cực quang. Người được hưởng lợi đầu tiên phải là thiên thảo hành tỉnh, vệ thị. Dù vậy, đối với đế quốc cực quang mà nói, đây cũng là cơ hội ngàn năm mật thỏa. Kéo mấy miếng thịt to nhất trên người của đế quốc Bắc Hải. Sau khi tiêu hóa xong, đế quốc cực quang có thể tiến thêm một bước đột phá lên đế quốc cấp 2. Cơ hội này nhất định là phải nắm chặt. Sau một phen cảm tạ, Ngu Thần Vương không chút do dự, mang theo Ngu Khải Nhi rời khỏi kinh thành Bắc Hải. ngụy Sùng Phong và Thác Bạc suy tuyết thì về lại. Sa Tâm Thông thu hồi màn hình huyền tinh đặc chế rồi quay người rời đi. Chỉ có một số người có tư cách thấy được nội dung và thời gian thực của thiên quốc chi chiến. Màn hình huyền tinh là do vị đại nhân kia ban thưởng cho đám người ngu thân vương. Sau khi hoàn thành kế hoạch, bọn họ phải trả lại, tránh cho tin tức bị tiết lộ. Sa Tâm Thông đi trên đường phố đột nhiên cảm giác cuộc thống thực sự quá tốt đẹp. Trước đó một khoảng thời gian trong lòng ông ta còn tràn ngập sợ hãi, sợ lâm bất thần bởi vì lâm bất thần quá mạnh. Hắn biết với mâu thuẫn trước đó thì hắn và Lâm Bắc Thần nhất định phải ở trạng thái đối địch. Sự nịnh nọt của quý vô song đối với Lâm Bắc Thần càng khiến cho sự sợ hãi trong lòng Sa tam Thông được phóng đại lên vô hạn, đến mức nhiều lần Sa tam Thông đều giật mình tỉnh lại trong cơn ác mộng. Hắn muốn đến xin lỗi Lâm Bắc Thần, kết quả ngay cả tư cách tiến vào Thượng Chuyết Viên cũng không có. Trong lúc mà Sa tam Thông hoảng sợ không chịu nổi thì vận mệnh đột nhiên ném cho hắn một cảnh ô lưu đại nhân vật ngày bình thường hắn không dám nhìn thẳng lại tiếp cận hắn bây giờ hắn đã có thể chi phối vận mệnh của lâm bắc thần với thiên quốc chi chiến độ khó cấp sáu thì đừng nói là lâm bắc thần ngay cả thiên nhân cấp sáu cũng không chịu nổi cho nên tên gia hỏa ương ngạnh không biết trời cao đất rộng kia nhất định phải chết ở khư giới vực ngoại lâm bắc thần người đi chết còn mẹ nó đi màu đỏ thẫm trên bầu trời lúc này dần mờ đi khói lửa của cuộc chiến tạm thời rút lui mặc dù giả thuyết cuộc chiến bắt đầu khi Thiên không chuyển thành màu đỏ, kết thúc khi thiên không chuyển thành màu nhạt đi chỉ là lời nói nhảm, nhưng nó lại thực sự phát sinh ở thế giới này. Binh lính chuyên nghiệp trong quân đội đang tranh thủ từng giây kiểm tra tu sở, xe nỏ, pháo huyền năng, bổ sung năng lượng, tu sửa trận pháp hộ thành chuẩn bị cho trận chiến thủ thành tiếp theo. Bầu không khí vẫn luôn khẩn trương như cũ, trên gương mặt của mỗi giáp sĩ bận rộn đều khẩn trương. Tuy nhiên trong bầu không khí khẩn trương như vậy, mùi thơm của thịt nướng tràn ra. Thiên Thiến đã thay một bộ giáp trụ mới, mang theo một cái ghế dài ngồi bên cạnh quầy thịt nướng, lấy lý do là tiêu hao rất nhiều thể lực trong cuộc chiến vừa rồi mà ăn uống thả cửa. Vẫn như cũ là có những ánh mắt sùng bái tập trung trên người nàng. Trần Chiến vừa rồi thiếu nữ dũng mãnh táo bạo đã hoàn toàn chấn nhiếp quần tinh nhuệ bách chiến thủ thành của bọn họ và nhận được sự tôn trọng nhất định. Trong cuộc chiến tiếp theo chỉ cần Thiên Thiến, thiến vung tay hô một tiếng là đàn ông thì xông lên với lão nương thì đám binh sĩ nhiệt huyết sôi sảo như bọn họ bất kể sau lưng nàng là thiên ngoại tả ma gì cũng đều vọt tới lâm Bắc thần và vương trung chỉ huy ngân bạch vệ bắt đầu phân chia thi thể giống như hoàn núi của nhân mã vương cẩn thận một chút đừng có làm hỏng da thú nhạt xương cốt cũng lọc ra thêm vài ngày nữa hứng lên máu nó chảy ra ngoài một giọt cũng không để thừa lại trong mắt nó cũng giữ lại đi không thể lãng phí nội tạng cũng mổ ra vương trung hai tay chống nạnh khoa tay múa chân lớn tiếng chỉ huy Trực giác kinh doanh nhạy cảm đã nói cho lão quản gia nhông ta biết được, mặc kệ nhân mã vương này là ma thú hay là thiên ngoại tà ma, thì cái thi thể này của nó đều có giá trị không nhỏ. da lồng có thể may thành áo giáp, gân có thể làm thành dây cung, xương có thể chế tạo vũ khí, thịt có thể dùng làm thức ăn, máu có thể luyện kim nội tạng có thể bán, toàn thân đều là bảo vật, đều là tiền cả. Yếu ra, tình hình có vẻ không đúng lắm, vương trung đột nhiên tới gần, hạ thấp âm lượng mà nói, sao? Lâm Bất Thần quay sang nhìn ông ta, Vương Trung im lặng xích lại gần, bộ dạng như chó nhặt vậy, kỹ năng diễn xuất rất cường điệu. Không biết vì sao mà cái mắt phải của ta cứ nhảy mãi. Lần trước phát sinh tình huống này chính là ngày Chiến Thiên Hầu phủ bị người ta khám xét. Ta luôn cảm giác thế giới này rất quỷ dị, sắp có chuyện không tốt phát sinh. Vương Trung nói. Lâm Bất Thần kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Trung. Thực lực của tên chó chết này không tốt, nhân phẩm lại hèn mọn, nhưng trực giác đáng chết thì lại nhạy cảm tới vậy sao? Hắn ta đã sớm cảm nhận được nguy hiểm ư. Thiếu ra, tình huống không ổn. Nếu như quả thực gặp phải nguy hiểm, cho dù ở bên trong danh tự của lão nô có một chữ trung, trung thành tuyệt đối với người, nhưng mà người ngàn vạn lần phải bảo vệ cho lão nô có lực trói gà không chặt này nha. vẻ mặt của vương trùng như đưa đám mà nói. Lúc trước ta đã bảo ngươi đừng đi, ngươi nhất định nói khư giới vực ngoại là một nơi phát tài. Một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng nhất định đòi đến đây để mở mang tầm mắt Bây giờ thì sợ quéo đít vào rồi sau. Lâm Bắc Thần cà khịa. Lúc đó ta cũng không biết nơi này lại tà tính đến thế. Vương Trung khóc không ra nước mắt. Bất kể thế nào, thiếu ra người cũng nhất định phải cẩn thận. Quan trọng nhất là khi chạy trốn ngàn vạn lần phải mang theo ta. Ở trong thời khắc mấu chốt, ta có thể thay người cản đao. Trong lúc hai người trò chuyện thì Lâu Quan Sơn vội vã chạy tới. Lâm Thiền Nhân bệ hạ cho mời. Lâm Bắc Thần một cước đạp bay Vương Trung theo chư thế chó ăn phân. Đừng có suy nghĩ lung tương nữa. Dám giao động quan tâm, lão tử chám cái đầu chó của ngươi. Đi, thành thật, đào sạch sẽ, cố thi thể này ra cho ta. Nói xong hắn quay lại gật đầu với Lâu Quan Sơn, dẫn đường. Hai người đi theo tường thành, đến đại điện địch lâu ở cửa thành. Một cuộc họp quân sự lâm thời đã được tiến hành đến hồi cuối. Muốn thông qua khảo hoạch thiên quốc chi chiến, giữ vững cổ thành thôi thì không đủ. Thủ thành chỉ là bước đầu tiên. Vị trí chúng ta nằm ở phía đông, Ba hướng Tây Nam Bắc còn có ba tòa cổ thành hoang vu nữa. Nhiệm vụ trung cực của thiên quốc chi chiến lần này chính là quét sạch toàn bộ địch nhân trong ba cổ thành ở Tây Nam Bắc, hoàn toàn chiếm cứ tiểu thế giới này, hoàn toàn thống nhất thì mới được xem chân chính là hoàn thành khảo hạch. Vấn đề bây giờ là chúng ta thực sự không biết trong ba cổ thành còn lại kia có địch nhân như thế nào, thực lực ra làm sao. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hoàn thành việc điều tra sơ bộ. Dưới sự tran trúc của tướng lĩnh quân đội, Bắc Hải Nhân Hoàng đứng trước xe bản khá là thô ráp bố trí kế hoạch tác chiến. Lúc này tên cặn bá trà Nam Lâm Bắc Thần mới bị chấn kinh, giờ này hắn mới biết thì ra tất cả nội dung của Thiên Quốc chi chiến cũng không chỉ riêng có thủ thành mà còn có tấn công nữa. Muốn thống nhất tiểu thế giới này xong, ngà có chút mùi thối ở trong bóng tối. Lâm Thiên Nhân, việc này không nên chậm trễ, ta muốn mời ngươi ra tay thăm dò cương vực phía Tây. Bắc Hải Nhân Hoàng cũng không khách sáo trực tiếp lên tiếng, nguy hiểm bên ngoài trùng trùng điệp điệp, dưới Thiên Nhân mà trinh sát thì đừng nói là thăm dò cường vực chỉ sợ ngay cả sống để thoát ra khỏi trầm dặm cũng khó, ta chỉ có thể nhờ ngươi ra tay. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, Lâm Bắc Thần suy nghĩ đang định mở miệng, Lân Bắc Hải Nhân Hoàng đã nói trước có thể thêm tiền, Lâm Bắc Thần ngẩn người ra, bệ hạ người được đấy cũng biết cướp lời, hắn liền oán giận nói, bệ hạ đây là ý gì chứ, chẳng lẽ ta là loại người chỉ biết tiền trong mắt thôi sao? Lâm Bắc Thần ta là người nghĩa bạc vân thiên, ta đến cái nơi nguy hiểm này là vì đế quốc bắc hải cũng là vì vinh quang gia tộc của ta bác hải nhân hoàng ngược lại có chút ngượng ngùng ai mà biết lâm bất thần lại thở dài một hơi mà nói tiếp nhưng mà bệ hạ đã lên tiếng thì ta cũng phải nể mặt dù sao thì người cũng là miệng vàng lời ngọc nhất ngôn cửu đỉnh ta sao có thể không tuân theo ngài cho ta hai ba ngàn huyền thạch là được không cần quá nhiều nếu nhiều thì chính là sỉ nhục ta bác hải nhân hoàng ngáo ra bố mày xin mày hãy là chính mình đi Rất nhanh sau đó thì thăm dò hai hướng nam bắc cũng đã xác định nhân tuyển chính là hai vị thiên nhân, lão cao và tạ tướng. Cao Thăng Hàn vốn giả chết trong thượng tu Viên giống như ngồi xổm trong bụi cỏ để tùy duyên âm. Đáng tiếc hắn không tìm được đối tượng tốt cho nên đến giờ vẫn không có canh được bất kỳ ai. Lần này thiên quốc chi chiến quan hệ trọng đại cho nên hắn đã bí mật đến khư giới. Lương Mặc Thành bước ra khỏi điện địch lâu, gọi mấy người tâm phúc đến đại khái bản giao vài câu, sau đó ngự kiếm mà đi. Hóa thành một luồng ngân quang bắn vào hư không mênh mông. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Mọi người nhớ cho mình xin một sắp, một nút like và một cái xe nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.